xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma người giữ của tác giả bm trong quá trình nghe truyện mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook có tên truyện của bm để ủng hộ cho tác giả nhé và cũng đừng quên bấm like video đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nguyễn huy xin cảm ơn Người giữ của Tập 12 Lão chủ nhân vừa nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trên tay mình Đặc biệt là chiều quay của ngón trỏ nằm trên chiếc la bàn Lão ta bắt đầu lẩm nhẩm đọc một loại tận chú nào đó Sau tròn một phút Thì ngón tay trỏ kia đột nhiên trung mạnh Từ màu da vốn có Ngón tay lập tức chuyển sang màu tím đen à, Chủ nhật Chân mày của một phù thủy nheo lại, thái độ tỏ vẻ sự lo lắng. Lão chủ nhân không nói câu nào, lão tập trung quan sát sự biến đổi về màu sắc của ngón tay trỏ trên chiếc la bàn. Đồng thời lão giơ tay ra hiệu cho một phù thủy im lặng đi. Lão chủ nhân di chuyển chiếc la bàn trên tay sang một vị trí khác. Lão di chuyển dần dần theo một quỹ đạo tròn. Màu sắc trên ngón tay cũng thay đổi theo, từ tím đen thành nhạt dần. Và cuối cùng chuyển sang màu đỏ Loại màu sắc mà rất giống như chết da bị bỏng vậy Khi màu đỏ của ngón tay đạt cực đại Thì cũng chính là lúc chiếc la bàn dừng lại Ở trước mặt của bác hai Tôi nhìn thấy một phụ thủy cha Thở phào nhẹ nhõm Còn lão chủ nhân thì không ngừng quan sát bác hai Sau khi quan sát bác hai một hồi Lão thu lại chiếc la bàn Và lên tiếng nói Đông liều nghĩ tại đây một đêm Dùng loại thuốc trị thương tốt nhất Để xử lý vết thương cho hùng khải Ngoài ra Nơi đây âm khí vô cùng nặng Chắc chắn sẽ có nhiều thứ dơ bẩn tạ quái Cho nên mọi người tuyệt đối phải cẩn thận Không được ra khỏi liệu khi mặt trời lặn. Khi lão chủ nhân vừa dứt lợi Thì không gian im lặng xung quanh Bỗng nhiên vang lên tiếng quạ kêu Vô cùng thảm thiết Thứ âm thanh này không chỉ khiến tôi Mà còn khiến cả đám người tàu Giật mình một cái Mặt trời sắp sửa xuống núi Chiếc đồng hồ trên tay của bác hai lúc này Là chỉ đúng 5 giờ chiều Hiện tại đang là cuối thu Cho nên khoảng 6 giờ là mặt trời lặn Điều đó có nghĩa là Còn một tiếng nữa Để cho đám người tàu dựng liều lên Thời gian này không quá khóc Có lẽ là dẫn đủ Theo sự ra lệnh của lão chủ nhân Đám người tàu di chuyển thêm 100 mét vào hẳn bên trong cánh rừng phía trước Nơi đó có một bãi đất trọng Bên cạnh còn có một chiếc hồ lớn chứa nước ngọt. Chọn nơi này để dựng liều, quả thật là phù hợp. Đám người Tàu và hai bác cháu tôi tính ra vừa tròn 40 người. Chúng tôi dựng cả thể 10 chiếc liệu tất cả đều là liều quân đội. Với mỗi một chiếc liều, đám người Tàu dùng 18 cọc sắt để đóng xuống, gấp đôi so với số lượng cọc sắt của một chiếc liệu thông thường. Mỗi chiếc liều có kích thước chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Đủ để cho 4 đến 5 người ở Tôi và bác hai bị trói chặt tay bằng dây thừng. Chúng kéo chúng tôi Đứng gọn vào trong một góc Lúc nào cũng có hai 3 tên người tạo Túc trực canh chừng. Tôi đưa mắt nhìn bác hai Hỏi nhỏ Bác có biết bọn chúng đang định làm cái gì không Sắp đến lập đông. Có lẽ lão chủ nhân kia Đang lên kế hoạch gọi âm binh đó Nghe giọng nói của bác hai Thật may là khi tôi nghe tới giọng nói của bác Đã khỏe hơn rất nhiều rồi Bọn chúng cho rằng có thể dùng chúng ta Để gọi âm binh thật sao Bác hai kẻ nhếch mép cười Nụ cười có phần chua chát Giữa có phần bi thương Bác khẻ nói à, Vì họ cho rằng tôi là Chi Vương Thủ lĩnh cuối cùng của bộ tộc Căng Chi đó Chi Vương Khi nhắc đến cái tên này Bộ não của tôi dường như bị đóng băng vậy Lần cuối cùng trong giấc mơ xuyên không về Hơn 800 năm trước Chính là lúc tôi cho rằng Chi Vương lúc đó Chính là bác hai hùng khải của tôi Nếu bây giờ nói bác hai đang ở bên cạnh tôi lúc này Là Chi Vương Thì quả thật mọi chuyện quá thần kỳ Vậy không bác Bác có cho rằng Mình chính là Chi Vương không Tôi dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn bác hai Hy vọng Tôi sẽ nhận được câu trả lời Một câu trả lời khiến cho cái đầu của tôi Không còn trói tung lên nữa Chị Vương Trốt cuộc là người như thế nào Đôi mắt của bác nhìn ra xa xăm Theo hướng chiếc hồ nằm phía sau đám người tạo Đang dựng liều kia Giọng nói của bác mang âm hưởng của sự nghi hoặc. Câu hỏi này Giống như đang hỏi tôi Lại giống như đang hỏi chính bản thân mình vậy Tôi thật sự không biết nó mang hàm ý chính xác là cái gì nữa Là một người khó đoán do tâm cơ Tôi nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng phía xa sông Và thành thật trả lời Dựa theo những cảm xúc của mình khi xuyên không Về hơn 800 năm trước Tôi cho rằng Chi Vương chính là con người như vậy Khác chiếc vẻ trầm ngâm khi nãy Sau khi nghe câu trả lời của tôi Bác hai không khỏi ngạc nhiên Mà quay đầu nhìn tôi Tôi không biết lúc này có phải là lúc phù hợp Để nói với bác hai về việc Tôi gặp được chi vương Của hơn trăm năm trước hay không nữa Nhưng nếu bác hai có hỏi Tôi nhất định sẽ thành thật mà trả lời Tuy nhiên đúng lúc đó Trong đám người tàu đang đóng cọc dựng liều Bên cạnh bờ hồ Bỗng nhiên giang lên tiếng kêu thảm thiết Hai tên người tàu đang đứng canh chừng Hai bác cháu tôi Cũng buộc phải kéo chúng tôi qua đó Cả đám người tàu túm lại một chỗ khi lão chủ nhân bước tới chúng mới vạt răng hai bên lúc này đây trong đám vòng tròn mà đám người tàu túm lại hiện ra trước mắt tôi chiếc cọc sắt nhuộm đỏ một màu máu tôi và bác hai đứng một bên quan sát lão chủ nhân ra lệnh cho một phù thủy tiến đến gần kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra nơi đây trước kia đó có lẽ từng là một bãi chiến trường Máu của binh lính bại trạng ngấm vào đất Cho nên mới khiến cho màu đất đổi màu Không biết nơi đây Phải từng đổ bao nhiêu máu Mới khiến cho cây cột sắt kia đổi màu chứ Trong khi mụ phụ thủy còn đang lay quay Dùng chiếc kính phóng đại Để quan sát cây cột sắt Thì bác hai đã giải thích cặn kẽ vấn đề cho tôi Xét về lĩnh vực này Bác hai của tôi đỉnh hơn nhiều Bác nói thêm Tôi nghi ngờ dưới đây chứ khổ kia Không phải là xác binh lính bài trận Thì cũng là máu của họ thôi Tôi gật đầu tán thành Có lẽ cũng vì ở đây có quá nhiều người Từng chết quan, Cho nên âm khí mới nặng tới như vậy Sau một hồi quan sát và nghiên cứu bộ phù thủy cũng có kết luận giống hệt Như những lời bác hai vừa nói với tôi Mụ còn nói thêm nước trong chiếc hồ kia đó Tuyệt đối không được sử dụng Trong đó có một lượng chất độc cổ nếu uống vải không thành quỷ thì cũng phát điên đó khi vừa nghe một phù thủy nói xong thì đám người tàu xôn xao bàn tán có người biểu lộ rõ sự sợ hãi có người thì kiên định không bộc lộ chút cảm xúc nào chỉ cần nghe lời có chủ nhân ở đây các người còn sợ gì nữa chứ trước tình thế hỗn loạn tên đeo kính đen hét lên đám người tàu liền lập tức ngừng bàn tán cúi rập đầu Chờ chỉ lệnh Lão chủ nhân không nói câu gì Lão lẳng lặng đi ra góc hộ Quan sát xung quanh Đám người tàu tiếp tục đóng cọc dựng liều vừa tròn 40 phút sau Thì liều đã được dựng xong Lúc này là 6 giờ kém 20 phút Nếu như theo lời lão chủ nhân nói Thì trước 6 giờ Tất cả đều phải ở hết trong liều Cho nên Sau khi thu xếp đồ đạc và hành lý bốn người một nhóm Nhanh chóng chui vào liều của mình tôi và bác hai cùng với tên đeo kính đen và một tên người tạo có dốc chán cồn nhôm khác ở trong cùng một liệu theo chỉ lệnh của lão chủ nhân tên cồn nhôm còn cầm theo một hộp thuốc cấp cứu để trị thương cho bác hai đại ca đại ca của tên lợi đây có quỷ không đó là tiếng của tên cồn nhôm giữa bước vào trong liệu tôi đã nghe thấy tiếng của hắn hắn ngồi ôm một chiếc hộp thuốc cấp cứu giọng có phận rung rung Tôi và bác hai ngồi một góc trong lều Bác hai thì tỏ ra vô cùng bình thản Còn tôi thì tò mò theo câu chuyện Của tên cộm nhôm kia Tên đeo kính đen cốc mạnh Vào đầu hắn một cái Tên cộm nhôm yếu đuối rụt cổ lại Khuôn mặt còn biểu lộ thái độ không cam tâm Đại ca không tin em thật sao Ở cái gốc cây khô bên bờ hồ á Em đã nhìn thấy một cái bóng đen Mặc áo giáp chiến tay cầm kiếm, tôi nhìn chậm chậm vào em đó. Không khí ở đây giống đã quỷ vậy rồi Vừa nghe tên cầm nhôm nói xong Người tôi cũng bất giác nổi hết da gà Dọ mà dọ quỷ nè Vừa nói Tên kính trăm vừa dơ nắm đấm liên tục Gõ lên đầu của tên cầm nhôm. Chủ nhân còn ở đây Mày sợ cái gì Cho dù là bên binh vậy Cũng chẳng là cái đinh gì hết Giấy mặt của tên kính trăm vô cùng hống hách Tên cầm nhôm cũng khẽ trục cổ lại Tuy nhiên vẫn không cam chịu Hắn ta cố nói thêm Em, em có mắt âm dương Mà đã ca công tin sao Tên kính trăm lại dơ tay lên Toàn đánh Thì tên cộng nhôm bèn công đích bỏ chạy Núp vào trong một gốc liệu Bắt hai giống dĩ đang ngồi bất động đâm chiêu Bỗng nhiên kẻ quay đầu đảo mắt Nhìn tên cộng nhôm một cái Tôi đoán có lẽ Vì câu nói về đôi mắt âm dương vừa rồi Đã gây ra sự chú ý của bác Theo như tôi được biết Mắt âm dương là con mắt thứ ba Là từ chỉ những người có thể nhìn thấy thế giới bên kia Nói ngắn gọn Là có thể nhìn thấy được ma quỷ Mỗi người đều có con mắt thứ ba Nhưng không phải ai cũng có thể mở được con mắt này Thường thì người bẩm sinh Sinh ra đã có Hoặc là trải qua biến cố tai nạn nào đó Liên quan tới sống chết Thì mới có được khả năng mở được con mắt âm dương Tỷ suất những người có đôi mắt âm dương trên thế giới này Vô cùng ít Nếu nói tên cộm nhôm này có đôi mắt âm dương thật Thì quả là cuộc sống của hắn từ trước đến nay Thật chẳng dễ dàng gì Nhìn thấy ma quỷ Đồng nghĩa với việc sống chung với chúng Bác Hải nghiêm túc quan sát tên cộm nhôm Qua ánh mắt của bác Tôi có thể thấy được rằng bác đang Giống như muốn tìm hiểu điều gì đó vậy Bác nói Nếu cậu có đôi mắt âm dương thật Vậy hãy thử nhìn xem Tôi rốt cuộc là người hiệp ba Tên cộm nhôm trợn tròn mắt vẻ mặt của hắn vô cùng căng thẳng Miệng không nói nên lợi Khi nhắc đến ma quỷ Tên Kính Trâm vốn đã không ưa gì Cho nên câu chuyện về mắt âm dương Khiến hắn càng bực mình hơn Kính Trâm tức giận chỉ thẳng vào mặt tên cộm nhôm Mà hét lên <cười> Mày mau trị thương cho nó đi Mày mà còn ăn nói hàm hồn Tao cắt cổ mày cho thành ma thật luôn đó Tên yếu đuối sợ hãi Vừa nghe kính đen dọa Liền lập tức công đích lê lại chỗ bác hai của tôi Hắn vừa liếc mắt nhìn tên kính đen đề phòng Lại vừa lúng túng mở cái hộp thuốc cấp cuốn ra Sau khi cảm thấy kính đen không xong tới đánh mình nữa Thì tên còm nhôm mới tập trung mà trị thương cho bác hai Nhìn hắn yếu đuối tay chân dụng về như vậy thôi Nhưng trong việc trị thương lại vô cùng chuyên nghiệp Và có kiến thức về y học hơn người cộm nhôm rửa và sát trùng vết thương cho bác hai trên người bác chủ yếu là những vết thương ngoại da không có vết thương nào nặng ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng vậy tại sao sức khỏe lúc nãy của bác á lại yếu tới như vậy tôi có chút thắc mắc cho nên hỏi bác hai bác thở dài trả lời trong căn phòng kính đó Ẩm khí nặng quá hơn nữa hùng dũng lại dùng bộ yểm lên người tôi Cho nên cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào vậy Nhưng bây giờ bác thấy sao rồi Ổn hơn rất nhiều rồi Yên tâm Nhìn ánh mắt chắc chắn và kiên định của bác hai Tôi có thể yên tâm được 7 tám phần rồi Sau 30 phút vừa sát trùng vừa bôi thuốc Và vừa băng bó vết thương Thì cuối cùng cũng xong Tên cộm nhôm cất thuốc và đồ dùng vào lại trong cái hộp thuốc cấp cứu Nét mặt của hắn lúc này Cũng giãn ra rất nhiều Cảm ơn cậu Bắt hai lịch sự Biểu lộ sự cảm ơn à, Thuốc của chủ nhân ấy, Chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng Yên tâm đi Từ giờ đến sáng mai Vết thương tình người anh sẽ lành lại bảy tháng phần đó Tên cẩm Nhâm tự tin đáp Tôi nghĩ nhìn hắn yếu đuối như thế này Có lẽ công dụng duy nhất của hắn Khi đi theo lão chủ nhân kia Chủ yếu là để trị thương cho những người khác Khi gặp chuyện thương tích ngoài ý muốn Lão chủ nhân đặc biệt sai hắn ta dùng loại thuốc tốt nhất để trị thương cho bác hai Thì xem ra lão đến giờ phút này Chưa có ý định giết hai bác cháu tôi Đồng hồ lúc này chỉ đúng 7 giờ kém 20 phút Không gian bên ngoài đã bắt đầu chan lên tiếng kêu của các loại côn trùng Tên cộng nhôm lấy từ trong ba lô của mình ra Những chiếc bánh lương khô và một chai nước Hắn chia cho hai bác cháu tôi Sau đó thì cũng ngồi ăn ngon lành phần của mình tên kính Trâm vừa ăn bánh vừa nhìn tên cẩm nhôm nói từ giờ cho đến một giờ sáng mày canh còn từ một giờ sáng tao sẽ canh bây giờ tao đi ngủ nhớ là canh chừng hai đứa chúng nó không được ra khỏi liệu Nghe chưa tên cẩm nhôm gật đầu liệng lẹ sau đó lại đưa miếng bánh lương khô lên miệng còn tên kính Trâm sau khi ăn xong tìm cho mình một góc trong liệu mà đặt lưng xuống ta không biết nơi đây có thứ tà ma quỷ quái gì Mà lão chủ nhân đặc biệt cảnh cáo Là không được phép tra khỏi liệu Khi mặt trời đã lặn Sau khi ăn xong Tôi và bác hai cũng tìm một góc trong liệu Mà ngã lưng, chớp mắt Tôi thì không sao Nhưng bác hai còn đang bị thương Cho nên nhất định phải được nghỉ ngơi cẩn thận Bác hai nằm trắng bên ngoài cho tôi Còn tôi thì nằm sát vào bên trong Tấm bạc căng liệu Thật ra bác hai cũng không cần hành động như vậy Trong tình huống như thế này Tôi nghĩ tên kính trong và tên gồm nhôm Cũng chẳng dám làm gì tôi đâu Đến 7 giờ rưỡi Không gian xung quanh trở nên vắng lặng Chỉ còn giọng lại tiếng côn trùng kêu Và tiếng gió rừng Tôi trằn trọc phải mất 30 phút Mới có thể chìm vào giấc ngủ Lúc đó tôi ngủ khá say Tuy nhiên chẳng hiểu sao Đến khoảng 12 giờ đêm Thì tôi giật mình tỉnh dậy Điều kỳ lạ đó chính là Khi tôi vừa mở mắt ra Thì tôi đã không còn thấy bác hai nằm bên cạnh mình nữa Mà thay vào đó Bác hai của tôi đang nhẹ nhàng kéo khóa liệu Và đi ra Bác hai đang làm cái quái gì như thế này Tôi lúc này đây chỉ nghĩ đơn giản Có lẽ là bác muốn đi vệ sinh Nhưng khi tôi quan sát liệu Thấy cả tên cầm nhôm và tên kính trăm Đều nằm bất động một chỗ Thì tôi cho rằng nhất định Có chuyện quái quỷ gì đó đang xảy ra Tôi quyết định sẽ bám theo bác hai Xem rốt cuộc là bác định đi đâu Giữa bước ra khỏi liệu Thì một loại mùi thơm như mùi trầm hương Không biết từ đâu bay sọc vào mũi Thiếu chút nữa Khiến cho tôi hát xị Đánh động cả 40 con người ở đây Tôi bèn lấy tay che mũi lại giảm lượng trầm hương tiếp tục sọc vào mũi mình Bác Hài lẳng lặng đi phía trước Có vẻ như bác vẫn chưa phát hiện ra tôi Đang bám đuôi ở phía sau Tay vì luồng cuối Cẩn thận từng bước như tôi Thì bác hai bước đi vô cùng điềm tĩnh và hiên ngang. Tôi thấy có chút khó hiểu Bác không sợ đám người tàu Và lão chủ nhân kia phát hiện ra hay sao Trong đêm trăng sáng Bác hai đi về hướng bờ hồ Bác đứng trên bờ hồ Quan sát mặt nước Một lúc sau đó Bác bỗng nhiên lấy từ trong người mình ra Một vật gì đó Tôi lúc này đang nấp mình sau cái gốc cây Khoảng cách cũng hơi xa Cho nên tạm thời tôi chưa thể thấy rõ là bác hai đang cầm thứ gì trên tay nữa Bác hai sau khi quan sát mặt hộ và giật trong tay của mình Thì đột nhiên bác khẽ dư thứ đó lên cao hướng về phía ánh trăng sáng Lúc đó tôi sững người kinh ngạc thứ mà bác dư lên hướng về phía mặt trăng sáng trên cao kia Chính là cây trăm vàng cổ vật pháp khí của bộ tộc can Chi Bác hai đang muốn làm cái gì đây Tôi còn nhớ rất rõ bác từng giải thích với tôi Về cách gọi âm bình Vào ngày lập đông trăng sáng Và có mưa Thì khi đó dùng cánh qua một lan đỏ Để giải phòng ấn của âm bình Bất giác Tôi nhớ đến câu nói này của bác hai Tuy nhiên nhìn không gian xung quanh Cảm thấy không đúng cho lắm Cho nên tôi bèn gạt bỏ suy nghĩ Bác hai đang gọi âm bình ra ở trong đậu Bắt hai giữa cây trăm vàng theo hướng ánh trăng sáng Được khoảng 5 phút Thì bỗng nhiên mặt hồ gợn sóng Sau đó thì vô vàn những làn khối trắng bốc lên Từ trong mặt hồ Thậm chí kinh khủng hơn Là tôi còn nhìn thấy rất nhiều bóng trắng Thứ gọi là ma quỷ ngôi lên Từ hồ nước đó Đám bóng ma màu trắng lơ lửng trên mặt hồ Chỉ nhìn thấy hình dáng Chứ không nhìn thấy mặt Xích chút nữa vì sợ hãi Mà tôi hét ầm lên Tôi phải dùng hai tay bịch chặt miệng của mình lại Bác hai còn quá nhiều mặt Mà tôi chưa hiểu hết Đặc biệt là hành động đang diễn ra này Khiến tôi vô cùng kinh hãi. Sau khi những linh hồn Bay lên khỏi mặt hồ Và lơ lửng trên không trung Thì mặt hồ lúc này gần sống vô cùng dữ dội Mùi trầm hương càng lúc càng nồng hơn Khi ánh trăng sôi rọi cây trăm vàng trên tay bác hai Tôi còn nhìn thấy rõ từng bông hoa mộc lan Được đính trên chiếc trâm đó Mặt hồ gỡn sóng Nước bắn lên tung tóe. Từ dưới mặt nước một hoang hồn trắng tinh Mờ ảo khác nổi lên Khác với những linh hồn đang treo lơ lửng Trên không trung kia Linh hồn cuối cùng này ngủ quan đầy đủ Tôi thậm chí có thể nhận ra Người đó chính là Chi Vương Bắt hai tôi cây trâm vàng dậy Mặt đối mặt với linh hồn của Chi Vương Tôi lúc này vô cùng mơ hồ Không biết ai mới là bác hai, ai mới là chi vương nữa. Đúng lúc đó, thì sao gái của tôi nhối lên một cái. Và cuối cùng tôi ngất đi lúc nào không hay. Trong đầu tôi lúc nãy xuất hiện những hình ảnh trong đêm trăng sáng. Chi phu nhân cầm kiếm mà tự dẫn, máu đổ đầy trên mặt sân. Tôi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ướt nhẹm. Thì ra đó là một giấc mơ Tôi đưa mắt quan sát xung quanh Tôi vẫn đang nằm yên vị trong lều Như là chưa từng trời đi vậy Tuy nhiên có một điều khác biệt Trong liệu lúc này chỉ còn lại một mình tôi Bác hai, tên Kính trầm Và tên cộm Nhôm đều không thấy đâu Qua lớp giải bạc quân đội Tôi nhìn thấy khoảng công bên ngoài sáng trưng Còn liên tục có tiếng nói của đám người Tàu giọng tới Nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi Tôi lập tức kéo tấm giải liệu và bước ra bên ngoài. Không gian trước mắt tôi lúc này vô cùng hỗn loạn. Xung quanh nơi này phải có tới hàng trăm con trắng đang thì trường khắp nơi. Đám người tàu thì đang ra sức dùng súng bắn trắng để ổn định cục diện. Trong đầu tôi lúc này quang mang cực độ. thì một con trắng từ trên mái liệu, trường cái cổ của nó xuống, nhìn chầm chầm vào tôi. Cái cổ của nó còn liên tục phát ra những tiếng lẹ kè, Vô cùng đáng sợ Tấm trắng này có chiều dài trung bình khoảng 1 mét Chiều ngang thì to tầm cỡ cổ tay của tôi Xét về hình dáng Thì khá giống với con mảng xà Ở trong tòa cổ đàn Đã tấn công tôi và bắt hai lúc trước Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp Khi con mảng xà chuẩn bị ném mình lao vào tôi Thì cũng may lúc đó Bắt hai từ đâu phi tới Dùng một cành cây khô quật ngang cái thân con trắng khiến cho nó ngã sóng xoài Nằm trường trên mặt đất Tôi sợ hãi nép vào sau lưng của bác hai Khi con trắng này bị thương Thì tiếp tục lại có một đàn trắng Tầm 5 đến 6 con khác bò tới Tuy nhiên điều kỳ lạ đó là Khi chúng vừa nhìn thấy bác hai Thì cái đầu của bọn chúng bèn trục lại Mà bò đi nơi khác Bọn trắng này sợ bác hai sao Tôi bắt đầu lấy lầm lạ Đúng lúc đó Bộ phù thủy từ đâu chạy tới Bộ ta ra lệnh cho hai người tàu khác Bắt giữ lấy bác hai và tôi bộ lôi hai bác cháu tôi ra giữa bãi chiến trường Nơi đám người tàu đang bị đàn trắng tấn công mãnh liệt nhất Có tên bị cả đám trắng súng lại Cắn nát cả một cánh tay Có tên bị nhẹ hơn Thì cũng bị sất xác đầy cổ vào mặt Đám trắng này từ trong hộ nước kia trường lên Cứ con này bò lên lại đến con khác Số lượng trắng không thể đếm xuể là bao nhiêu Bộ phụ thủy đột nhiên dơ súng chỉ vào đầu tôi Tôi đâu phải là người gây ra cái vụ này Bộ có giết tôi thì cũng vô tích sự thôi Đàn trắng kia vẫn không ngừng mà tấn công Mau tìm cách khiến cho chúng dừng lại Nếu không, nó sẽ phải chết Bộ dí sát nòng súng còn đang nóng vào trán tôi Khiến trán của tôi bỗng rát Tuy nhiên, ánh mắt của mụ lại liên tục đặt lên người bác hai Tôi vô cùng hoang mang rốt cuộc trong lời nói của mụ ta có ẩn ý gì đây nhanh lên tao không kiên nhẫn được nữa đâu đó mụ ta tức giận hét lên nhìn sắc mặt của mụ vô cùng khẩn trương trong tình cảnh này thì cũng không thể không khẩn trương được bác khai quan sát tình hình xung quanh một lần sau đó Bắt nhìn mụ phù thủy nói bà bỏ súng sút đảm bảo an toàn cho thất tịch còn lại giao cho tôi nói xong, bắt rút chiếc dao găm được chắc ở cặp quần của tên người tạo đứng bên cạnh. Sau đó thì bác dùng chiếc dao đó chặt mạnh một đường ở giữa lòng bàn tay của mình. À, bác hai, tôi sững người, không biết bác đang định làm cái gì nữa. Máu trong lòng bàn tay bác chảy xuống. Một con rắn vừa trường đến dưới chân của tên người tạo đứng bên cạnh, đột nhiên rụt cổ lại, cong người, trường ngược lại phía sau. Bác hai đi khắp xung quanh khu vực Mười chiếc liệu Và cứ như vậy Dựa đi máu trong lòng bàn tay của bác chạy xuống đến đầu, Thì đám trắng rụt cổ bỏ chạy đến đó Đám rắn phát ra những âm thanh vô cùng thảm thiết Sau đó thì đồng loạt Ti nhau trường vào trong hộ Trong đầu tôi lúc nãy vô cùng hỗn loạn Tình cảnh lúc này tôi không thể nào có thể giải thích được Còn một phù thủy đứng bên cạnh tôi Thì nét mặt dần giãn ra Trên khóe môi của mụ còn nhếch lên một nụ cười, nham hiểm. nam <cười> trắng đôi sợ hùng khải, mày có biết gì sao không? Mụ phù thủy nhìn tôi, nét mặt của mụ biểu thị, như mụ biết rõ tất cả mọi thứ vậy. Không chờ tôi trả lời, mụ nói tiếp. Bởi vì hùng khải kia, chính là chủ nhân của bọn chúng đó. Không thể nào, tôi khẳng định. Sao bác hai của tôi có thể là chủ nhân của đám trắng kia được Tuy nhiên khi nghĩ đến đây Tôi lại thấy có quá nhiều điều khó hiểu Nếu đám trắng này là cùng loại với con mãng xà ở trong cổ đạn Thì đúng là có chuyện cần nói Trong tòa cổ đàn Con cự mãng trong lúc giao chiến với bác hai Tôi có thể nhận ra mỗi lần bác hai tấn công nó Nó chỉ phòng ngự mà không hề tấn công lại Hơn nửa chiếc chuông động trong tòa cổ đàn Có thật sự là có thể điều khiển được con mãn xạ Lúc bác hai cứu tôi Có phải thật sự bác chỉ gõ bừa lên chiếc chuông đó hay không? Trong đầu tôi xuất hiện vô dạng các mắt xích Liên quan đến con mãn xạ và bác hai Trốt cuộc thì đâu mới là câu trả lời chính xác nhất dành cho tôi đây Sau khoảng 20 phút Khi chắc chắn đã đổi được hết đám trắng đó trở về hồ Thì bác hai mới quay lại chỗ tôi và một phù thủy Người bác lão đảo vì mất máu quá nhiều Nhưng cũng không quá nghiêm trọng Tôi dội vàng đỡ lấy bác hai Dìu bác ngồi xuống cái bãi cỏ dưới chân Tên cộm nhôm lúc này không biết từ đâu chạy tới Trên tay hắn còn cầm theo cả hộp thuốc cấp cứu Không chần chừ một giây nào Hắn lập tức xử lý vết thương cho bác hai Khi thấy tình hình đã ổn định hơn Một phù thủy bắt đầu thu dọn tàn cục Từng tiếng súng nổ vang lên Khiến cho tôi bất giác chật nảy mình Những tên người tàu bị rắn cắn dù còn sống Nhưng mụ ta Đều nổ súng giết một cách không thương tiếc. À, tại sao mụ ta lại làm vậy? Chó rằng là người của mụ ta mà Tôi thắc mắc Bác hai bạn giúp tôi giải thích Đâm răng đó có độc Những người bị rắn cắn Sẽ không thể sống qua một tiếng đồng hồ nữa Mụ ta chỉ đang giúp bọn chúng Ra đi nhanh chóng Đỡ đau đớn hơn mà thôi Tì ra là như vậy Nhưng làm như vậy cũng quá nhẫn tâm rồi Tôi quay sang bác hai Do tác dụng của thuốc trị thương Của tên cộm nhôm Sắc mặt của bác đã khá hơn rất nhiều Tôi hỏi bác Một phụ thủy nói Bác là chủ nhân của đám trắng đó Cho nên đám trắng đó mới sợ bác á. Tôi hỏi thì không chính xác Thực chất là tôi đang thăm dò bác hai Thật ra Đám trắng đó tôi bị lầm tưởng tôi là chủ nhân của bọn chúng lầm tưởng tôi chính là chi vương chi vương mới là chủ nhân thật sự của bọn chúng chi vương hai từ này dường như xâm chiếm mất một nửa cuộc sống của tôi vậy từ khi chui vào trong ngôi mộ cổ đó cuộc đời tôi sau đó tất cả đều liên quan đến cái tên chi vương tôi chợt nhớ lại hình ảnh bác hai dùng cái trăm vàng gọi hồn chi vương trên mặt nước thật thật giả giả Mọi thứ trộn lẫn vào nhau Khiến cho tôi chẳng thể nào mà nắm bắt được Nhưng thực sự là đám trắng đó thực sự rất sợ bác Tôi không tin rằng đám trắng có linh tính ấy Lại không nhận được ra Đâu mới là chủ nhân thật sự của mình Bác hai nhìn thấy sự ngờ vực trong đôi mắt của tôi Bác giải thích thêm Đám rắn đó nằm trong hồ mấy trăm năm qua Ký ức của một chúng vị chi vương Có lẽ cũng mai một theo thời gian Cho nên cũng có thể hiểu được Chúng nhầm tôi là Chi Vương Không thể Tôi khẳng định Lúc này đây tôi cho rằng bác hai Đang giấu tôi điều gì đó Thậm chí ngay bây giờ Tôi còn nghi ngờ bác hai Chính là người đánh thức đám trắng ấy Giấc mơ của tôi Khi nhìn thấy bác hai chạm mặt Chi Vương lúc nãy Có lẽ không đơn giản chỉ là một giấc mơ Bác hai khá bất ngờ Vì lời khẳng định của tôi Trước cuộc tịch Đang nghi ngờ điều gì Bác hai đưa mắt nhìn tôi hỏi Tôi đưa mắt nhìn sang tên cộm nhôm Vẫn đang ngồi bên cạnh Nghiên cứu đóng thuốc trong hộp Tâm trạng rối bời không biết nên bắt đầu từ đâu Thì đúng lúc đó mụ phù thủy già đi tới Trên tay mụ ta vẫn còn đang cầm khẩu súng K-59 Mụ ta thổi thổi cái nòng súng còn đang bốc khối Sau đó thì nhanh như cắt Mụ dí súng vào đầu Bác hai Tên cộng nhôm ngồi bên cạnh sợ hãi bèn dội vàng ôm hộp thuốc cấp cứu Chạy đi mất Tôi vô cùng tức giận Giờ rồi chính bác là người cứu sống đám người của mụ ta Bây giờ mụ ta lấy quán báo ơn Thật không thể chấp nhận được Nè Nếu không có bác hai á Thì đám người của bà nãy giờ là mộ cho bảy trắng đó rồi Bây giờ bà lấy quán báo ơn Bà còn có phải là con người hay không Mụ phù thủy đưa đôi mắt trắng giả của mình Nhìn qua tôi Bàn tay còn lại của mụ kéo dỗ mạnh lên mặt tôi đầy khiêu khích Mụ nói Thần giữ cổ của, của ta Thần hay thơ quá Nên nói như thế nào đây À Nó ngắn gọn cho thần biết Đam trắng đó Chính là do chủ nhân đánh thức đó hê, hê, hê, hê, hê. Tôi gạt phăng tay mụ ta ra Tôi nghiến răng nghiến lợi mụ phụ thủy lau đôi bàn tay của mình lên vạt áo đồng thời mụ khẽ liếc mắt nhìn chi vương cho lại đưa mắt nhìn tôi mụ tiếp tục nói loài rắn vừa rồi được gọi là xà tị là một loại rắn độc nhất vô nhị được nuôi bằng huyết nhân sâm xà tị do thủ lĩnh các đời của tộc can chi nuôi để lấy mật điều chế độc cốt đoạn chúng đều có linh tính bọn chúng chỉ nghe lệnh duy nhất của thủ lĩnh tộc càng chi nói xong bộ phù thủy nhìn chằm chằm vào mặt bác hai khẩu súng trên tay của mụ kẻ nâng lên Dí thẳng nòng súng vào trán của bác giờ tôi nên gọi cậu là chi vương hay là hồn khải đây <cười> bộ ta nhếch mép cười khỉnh Làm cho những nếp nhăn trên mặt cong lên Nhìn chú cùng dữ tận Chi Vương à Ngại nấp mình trong thân xác của Hùng Khải Cũng khá lâu rồi đó Thần thức của tôi lúc này Tất thần như một người mất hồn Nét mặt bác hai bình thản, Không biểu lộ một chút cảm xúc nào Nhìn vào nét mặt của bác Tôi cũng chẳng thể đoán ra được Bác đang suy nghĩ cái gì Đột nhiên Nét mặt bình thản của bác hai biến sắc Bác kẻ đứng lên Hai tay dắt sau lưng Mà hướng về phía ánh trăng sáng Bóng dáng này của bác thật chẳng khác gì chi phương Bác hai liếc mắt nhìn sang một phụ thể già Trên khóe môi của bác Khẽ nhích lên một nụ cười u ám. Trần Tuyết Hoa Tận thức được lưu giữ qua các đời Của dòng họ trần quả hơi nhiên danh bất hư chuyện Tim tôi đập loạn nhịp Tôi trận tròn đôi mắt nhìn bác hai Trận Tuyết Hoa Cái tên này nghe quen tai làm sao Tuyết Hoa Đây chẳng phải là con bé hậu gái Tóc tết đuôi sam Ở bên cạnh một làng Khi bước vào nhà họ trương hay sao <cười> chị vương quá lợi Nô tỳ thật không dám Bộ phụ thủy hơi cúi người hành lễ với bác hai Tuy nhiên, đây chỉ là một động tác nửa chăm biếm, nửa giả tạo. Tôi không thể trở thành một con ngốc mà đứng đây nghe một phù thủy và bác hai vờn lẫn nhau được. Cho nên, tôi lập tức bước lại trước mặt bác hai, hỏi cho rõ mọi chuyện. Tôi không biết Chi Vương hay là Hùng Khải. Tôi chỉ biết rằng, người đàn ông gần 40 tuổi cùng tôi kề vai tác chiến này chính là bác hai của tôi. À, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Nụ cười u ám trên môi bác liền biến mất Bác hai nhìn tôi bằng ánh mắt có phần bi thương Tuy nhiên Khi bác chưa kịp lên tiếng trả lời tôi Thì một phụ thủy đã hắn giọng nói chen ngang Và sau khi nghe mụ giải thích, Tôi có thể hiểu được sơ bộ như sau Dòng tộc họ Trần tôi Gọi ngắn gọn là Trần Đây là cánh tay đắc lực của các đời chi phương Trần Phụ trách các vấn đề liên quan tới tế trời Tế thần Trấn yểm Và đặc biệt là sử dụng thuật phong thủy ngũ hành bát quái Để tìm mồ cổ Bộ tộc can Chi qua các đời Có thể sống an hưởng như vậy Một phần ngân khố trong tộc Là do việc cướp được vàng bạc châu báu Từ các ngôi mồ cổ Nói về trần tộc Trong các dòng họ trần Có một quy định chặt chẽ Qua các đời không đổi Đó chính là trưởng nam Thì sẽ được gọi chung với một cái tên là Trần Văn Tích Còn trưởng nữ sẽ được gọi là Trần Tuyết Hoa Trần Văn Tích và Trần Tuyết Hoa ở đây Ngoài việc có thể hiểu là một cái tên ra Thì đối với dòng tộc họ Trần Nó còn giống như một chức vị Trần còn được biết đến là dòng tộc không bao giờ mất đi ký ức Điều này có thể giải thích thông qua các đời Trần Văn Tích và Trần Tuyết Hoa Mỗi một trần văn tích và một trần tuyết hoa của đời sau Thì sẽ mang cả ký ức của các đời tổ tông trước đây Ví dụ như một phù thủy trần tuyết hoa này Là trưởng nữ đời thứ 20 của dòng tộc họ Trận Mụ sẽ mang ký ức của cả 19 đời trưởng nữ trước Tôi chưa từng nghe đến một bộ tộc kỳ lạ tới như vậy Phải cố gắng sắp xếp từng mắt xích trong đầu Tôi mới có thể hình dung ra cơ bản về dòng tộc này Tôi không trời mắt khỏi mụ phù thủy. Nếu như mụ là trưởng nữ đời thứ 20 của trận, vậy có nghĩa là những ký ức liên quan đến cô bé hậu gái tóc đuôi sam và cả chi vương mà tôi đã gặp đều đang nằm trong đầu của mụ. Chuyện này quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bao đời dòng tộc của ta Cung phụng cống hiến cho bộ tộc khang Chi Nhưng các người lại coi đó là lẽ đương nhiên Và không thương tiếc khi sinh tính mạng Của cả gia tộc ta Vì cái thứ gọi là âm bình <cười> Thật nực cười Đại thế sự Luân Hội Người nắm cục diễn lúc này Là ta trưởng nữ đời thứ hai mươi của dòng tộc Trần Chứ không phải là ngươi Chi vương <cười> người Ngươi nắp mình kể như vậy Nếu không nhờ chủ nhân đánh thức đám răng trong hộ kia Thì làm sao ta có thể khẳng định Ngươi chính là chi vương Thì ra là như vậy Tất cả đều là một cái bẫy Người đứng sau tất cả chuyện này Vẫn là lão chủ nhân đó Lão ta dường như biết rõ tất cả Biết rõ từng đường đi lối bước của bác hai vậy Tôi đảo mắt nhìn xung quanh Ngoại trừ những tên người tạo đang ngồi đốt lửa bên ngoài lều trại ra Thì tôi chẳng thấy bóng dáng của lão chủ nhân đâu Đúng lúc đó Thì bỗng dưng có một bàn tay lớn Đeo găng tay da màu đen Kẻ đặt lên vai tôi Tôi giật mình Quay đầu lại Thì nhận ra kẻ đứng ngay phía sau lưng mình Chính là lão chủ nhân Không biết lão ta đã xuất hiện sau lưng tôi từ khi nào Lão chủ nhân lúc này đã thay mặt nạ Thay vì chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt Chỉ để lộ ra đôi mắt như của lúc trước Thì giờ đây chiếc mặt nạ của lão Đã gọn gàng hơn rất nhiều Chiếc mặt nạ che kín nửa mặt dưới Chỉ để lộ ra đôi mắt Và dần trán ở phía trên Nhìn vào đôi mắt của lão Dù ánh mắt đó khá quen Nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra Đã gặp lão ở đâu Quan sát đủ chưa? Cái giọng ồm ồm của lão chủ nhân cất lên Lão đột nhiên quay nghiêng người Giống như cố ý để tôi nhìn thấy vận thái dương của lão vậy Tôi sững người Tiêm đập loạn nhịp Trên thái dương của lão chủ nhân Cũng có một hình xăm giống hệt như hình xăm của tôi Là hình xăm cây trăm vạn Không lẫn đi đâu được Tôi giống tưởng trên đời này ngoài tôi ra Thì chỉ có một lan là có hình xăm này Tuy nhiên khoảng cách giữa tôi và Mộc Lan là hơn 800 năm. Tôi có thể miễn cưỡng cho rằng tôi và cô ấy có một mối liên quan nào đó. Nhưng còn lão chủ nhân này, hình xăm cây trăm trên thái dương của lão, tôi không thể giải thích được. Đầu óc tôi quay cuộn, có ai đó có thể giải thích cho tôi tất cả mọi thứ ngay lúc này được hay không? Cục chuyện đêm nay tạm gác lại ở đây. tôi quên mất nhiệm vụ chính của chúng ta. khi đến đây thì sao? Lão chủ nhân nhìn một phù thủy, giọng ồm ồm của lão ta mang nửa phần là khiển trách. Một phù thủy như đã hiểu ý, một bèn cất cây súng trên tay của mình, sau đó thì khẽ khép nép đứng sang một bên, đầu hơi cúi xuống chờ chỉ lệnh của lão chủ nhân. Chưa có sự cho phép của ta, ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời đôi co nào nữa. Bây giờ thì ai trở về liều của người đó? Sáng mai lên đường sớm. Dứt lời, Lão chủ nhân phải tay áo rời đi. Một phù thủy nhìn bác hai của tôi bằng đôi mắt căm phẫn, nhưng rõ mụ cũng phải miễn cưỡng, phục tùng theo chỉ lệnh của lão chủ nhân. Sau khi mọi người rời đi hết, nơi này chỉ còn lại mình tôi và bác hai. Giờ, tôi nên gọi bác là Chi Vương hay là thủ lĩnh tộc can Chi đây? đôi mắt tôi lạnh lùng nhìn bác. Lúc này đây tôi vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận sự thật này. Sau đó tôi không muốn ở lại đây thêm nữa. Tôi sải bước chân về chiếc liệu quân đội. Bác Hai cũng nhanh chóng bước theo sau tôi. Trong liệu lúc này không có ai. Không biết kính trong và cờm nhôm đã đi đâu mất rồi. Tịch cứ gọi tôi, như ban đầu, nếu như Tịch muốn. Ngồi trên tấm bạc quân đội. Bác hai đưa cánh tay lên Định vuốt mái tóc của tôi Nhưng vừa đưa tay lên không trung Bác lại cho dự mà bỏ tay xuống Tôi cười nhạt Nói bằng cái giọng mỉa mai <cười> Sao có thể như vậy được Chi Vương ơi là Chi Vương Thì ra từ trước đến nay Tôi ngu ngơ không biết gì Đều bị bác lừa cho lên xuống Không Tôi không lừa tịch Bởi vì thân phận Chi Vương này Tôi cũng mới phát hiện ra thôi Bác Hai bắt đầu giải thích Và tường thuật lại mọi chuyện Gần năm tháng trước vào cái hôm Hùng Khải bị sát đánh Tôi không hiểu vì sao linh hồn của tôi Đã nhập vào thân xác của cậu ta Khi ở trong thân xác của Hùng Khải Tôi mang trong đầu ký ức của cậu ta Còn ký ức của tôi Chỉ còn sót lại dòng ký ức duy nhất Đó chính là tôi đến từ hơn 800 năm trước Lúc đó đến bản thân của mình là ai Tôi cũng không rõ được Lúc nãy nhờ vào đám rắn Mang ký ức của tôi trở lại Cho nên mới biết được thân phận thật sự của mình à, Hình ảnh chi vương mà tịch nhìn thấy Khi bám theo dõi tôi lúc nãy Thật ra Đó chính là linh hồn của tôi Tì xa có khả năng lưu giữ ký ức Chúng đã từng lưu giữ ký ức Về linh hồn của tôi đó Tôi không biết mình có nên tin bắt hai hay không Chỉ là lúc này đây trong đầu tôi vô cùng loạn Nếu nói như vậy Thì bây giờ bác là Chi Vương Chỉ còn bác Hùng Khải thật sự của tôi đang ở đâu Ở trong thân xác của tôi Hơn 800 năm trước Chi Vương khẳng định Tôi sững người Người mà kết phu tê với Mộc Lan Cũng chính là tôi đây Mới là bác hai thật sự của tôi sao Chuyện quái quỷ gì như thế này chuyện về tám trăm năm trước bác còn nhớ hay không? chi vương lắc đầu nét mặt đột nhiên biến sắc bác trả lời tôi tôi không biết khủng khải trong thân xác của tôi đã làm gì khiến cho tôi chẳng nhớ được mọi chuyện hy vọng rằng ở bộ tộc can chi cậu ta không bị dòng tộc trần nắm đằng chui và bị điều khiển nếu không lịch sử quá khứ thay đổi Sẽ dẫn đến hậu quả khó lường đó Trong lòng tôi lúc này Đột nhiên thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi Bác hai trong thân xác của Chi Vương hơn 8 năm trước Có những hành động rất kỳ lạ Tôi lúc này đây vẫn chưa thể định hình được Bác hai rốt cuộc muốn làm gì Tôi còn nhớ như in tất cả mọi thứ Mình đã nhìn thấy trong cái tư phòng đó Đặc biệt ở đó tôi còn bị ai đó yểm bùa Trước khi quay trở lại thế giới hiện thực này Bác hai còn cuốn tình để cho tôi thấy được Hình chòm sao dị thập bác tú Được kẹp trong cuốn sổ đặt trên bàn Bác hai lúc đó không biết có nhận ra tôi chính là thất tịch hay không nữa Tôi xin lỗi Vì đã không sớm nối với tịch Bác hai kẻ dỗ nhẹ bờ vai của tôi Tôi lấy tay ôm hai thái dương của mình Lúc này đây tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất Chính là mọi chuyện sớm được kết thúc càng nhanh càng tốt hãy cứ gọi tôi là bác hai như ban đầu đừng thay đổi gì cả mọi chuyện qua đi hy vọng sẽ trả lại cho tịch một cuộc sống bình yên giọng nói này có phần chua chát tôi ngước đầu nhìn chi vương bác khẽ nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng đúng lúc đó tên kính trong và tên còm nhôm từ bên ngoài đi vào tên còm nhôm ôm hộp thuốc cấp cứu Và nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái trong liệu Đặt lưng xuống Còn tên Kính trong thì lại không ngừng quan sát chúng tôi Sau đó Hắn lôi từ trong ba lô của mình ra một chai nước Và một nắm bánh lương khô Rồi ném cho bác hai Hắn hắn giọng nói <cười> Dù sao cũng cảm ơn ông anh Lúc nãy đã cứu mạng à Chị Vương đón lấy chai nước Bác dùng lực mở nắp chai nước Và đưa cho tôi sau đó bác nhìn tên kính trăm cười nhạt, đồng thời kẻ nhún vai, thay cho câu trả lời không có gì. lúc nãy tên kính trăm thiếu chút nữa thì bị tì xà quấn cổ, may có bác đến kịp, cho nên hắn mới có thể giữ được cái mạng của mình. đêm đó là một đêm mất ngủ đối với tôi. chẳng hiểu sao tôi thấy cái thế giới này thật là lẫm người đang nằm bên cạnh tôi lúc này lại chẳng phải là bác hai của tôi. nơi đây Tôi thần cô thấy cô một mình Nghĩ như thế nào cũng thấy bản thân thật đáng thương Lúc trước khi chưa biết thân phận chi vương của bác hai Dù bác có là con nuôi của ông nội Thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết Vì chí ít tôi đã gọi người đàn ông gần 40 tuổi này Là bác suốt 18 năm qua Còn bây giờ Khi biết đây không phải là bác hai thực sự của mình Tôi thấy lạc lõng vô cùng Vô cùng bơ vơ Tôi nằm quay lưng về phía Chi Vương Để mặt cho từng giọt nước mắt trên mi Kẻ lăn xuống Hôm nay tôi thực sự rất mệt Đêm đó Không xảy ra thêm chuyện gì kinh dị Hay là nguy hiểm nào nữa Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng Mở mắt ra Trong lều cũng chẳng còn ai Tôi bèn dội dàng đứng dậy Bước ra khỏi lều Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Một luồng gió thổi đến khiến cho cát bay mù mịt. Ở trên cao, mặt trời cũng chiếu xuống những tia nắng yếu ớt. Dấu hiệu này của thiên nhiên chính là đang báo hiệu mùa đông sắp tới gần. Điều quan trọng và đặc biệt đó là lập đông sắp tới. Một luồng gió to nữa thổi đến, thổi tung cả tấm bạc quân đội của chiếc liều phía trước mặt tôi. Tim tôi bất giác đập mạnh, tấm bạc lung lay mất tăng bằng trong gió. khiến tôi nhìn rõ bên trong lều không có một bóng người linh cảm nói cho tôi rằng có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra tôi dội dàng chạy qua bên chiếc lều đó dạch tấm bạc lên để xác nhận cho những điều mình vừa mới trông thấy quả nhiên là thật trong lều không một bóng người tôi lại chạy qua những chiếc lều khác đủ chính chiếc lều còn lại đều cho cùng một kết quả chống nhau Tôi đứng giữa mười chiếc liệu Đầu tôi quay vòng Không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi Và tiếng tim tôi đập mạnh Đám người tạo Bác hai Lão chủ nhân Bộ phù thủy Tất cả đều biến mất không để lại một chút dấu vết nào Nơi đây chỉ còn lại duy nhất một mình tôi Lúc này đây Tôi chơi vào trạng thái quan mang tột độ Không những vậy càng đưa mắt nhìn khoảng không xung quanh Và mặt hồ bên cạnh đang gợn sống lên đều đều Khiến cho tôi càng lúc càng sợ hãi hơn à, Có ai còn ở đây không Bác hai Bắt hai hả Tôi gào cổ lên gọi Đôi chân của tôi trở nên gấp gáp. Tôi đi xung quanh 10 chiếc liệu quân đội Thêm một lần nữa Lần này tôi phát hiện ra trong một vài chiếc liệu Những hộp mì tôm đang ăn dở Vẫn còn bốc hơi. Chó ràng là đám người Ở đây vừa mới rời khỏi Không có dấu hiệu của hiện tượng Gia chạm và sâu xác Tình cảnh này giống như họ Đã gặp phải một thứ gì khiếp sợ Và vội vàng bỏ của chạy lấy người vậy bác hai, bắc hai à Tôi gào cổ lên Và gọi người mà tôi tin tưởng nhất trong lúc này Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió trừng Và tiếng quạ kêu Trên những ngọn cây cổ thụ phía trên cao Nhìn bốn hướng xung quanh Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng Nếu quả thật đã xảy ra biến cố nào đó Trong lúc tôi hôn mê ngủ Thì tôi vẫn luôn tin rằng bác hai Hay chính là Chi Vương Sẽ không bỏ mặt một mình tôi Nhưng sự thật lúc này trở nên tàn nhẫn Nơi vừa lạ lắm vừa đáng sợ này Chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái là tôi Tôi ngồi bệt trên mặt đất Hai tay khẽ ôm lấy cái đầu Chứa toàn những ký ức Và dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình Đúng lúc đó Xung quanh tôi gian lên một thứ âm thanh Vô cùng đáng sợ Nó giống như tiếng thở của hàng ngàn con trắng vậy. Tôi đứng bật dậy, hướng mắt ra phía hồ. Quả nhiên mặt hồ đang gợn sóng dữ dội. Dưới những gợn sóng đó là hàng ngàn con trắng tỳ xà đang cuộn mình vào nhau. Tim tôi đập mạnh lên liên hồi. Đôi mắt lúc này trở nên trắng giả vì sợ hãi. Tôi theo quán tính mà giật lùi về phía sau vài bước. Những gợn sóng càng lúc càng dữ dội hơn. Giống như sắp có một trận sóng thần ập tới vậy Chưa đầy một phút trôi qua Những gợn sóng trên mặt hồ đã tụ lại thành một gợn sóng lớn Nó dương mình lên khỏi mặt nước Ẩn mình trong cột sóng khổng lồ đó Vẫn là hàng nghìn con trắng đang cuộn mình vào nhau Cột sóng lúc này đã cao được tầm 5 mét Tôi buộc phải định hình lại tinh thần Cũng như là thể xác Tôi quay lưng Chắc chân lên cổ bỏ chạy Tuy nhiên Không kịp nữa rồi Đôi chân ngắn của tôi không nhanh bằng cái cột nước khổng lồ đó cái vừa mới chạy được vài bước Tôi đã bị cột sóng đó Cuốn trôi nuốt chửng Không gian trước mắt tôi Tối đen một mạo Nhịp tim lúc này cũng ổn định hơn Không còn sự sợ hãi nữa Tôi khẽ mở mắt ra Một loại ánh sáng màu vàng Như ánh sáng đèn dầu Truyền đến mắt tôi Tôi lúc này đây có thể nhìn rõ không gian xung quanh Tôi phát hiện trang mình đang nằm trên một tấm kính trong suốt Tuy nhiên Dưới lớp kính này Là những luồng khối mờ mịt Khiến cho tôi chẳng thể nhìn thấy đáy Ngược lại với tấm kính dưới chân Thì xung quanh tôi lúc này là một khoảng không vô cực Trống rỗng Ngoài bán kính 20 mét Thì không gian tối đen như mực Tôi khẽ dịch chuyển mạng chân bước đi trên tấm kính trong suốt kia vừa bước đi được hai bước Thì trên tấm kính nơi mặt chân phải của tôi giẫm lên Bỗng nhiên phát sáng Nó phát ra ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ Tuy nhiên Không thể nhìn thấy rõ là thứ gì Phát ra ánh sáng Tôi lại tiếp tục bước thêm vài bước nữa Thì lúc này dưới chân tôi Mặt kính lại tiếp tục phát sáng Tôi đã vô tình bước vào hai điểm sáng Chuyện này nhất định không phải là ngẫu nhiên Tôi nghi ngờ dưới tấm kính này có chứa một cơ quan nào đó Tuy nhiên nơi này là ở đâu tôi còn chưa biết Xung quanh thì lại là một khoảng không vô cực tối đen trống rỗng, Không có manh mối Cho nên thứ duy nhất tôi có thể bám trụ vào lúc này Chính là điểm sáng dưới chân mình Tôi tiếp tục bước chân thêm vài bước nữa Nhưng điểm sáng thứ ba vẫn chưa tìm thấy Đôi chân tôi dừng lại Tôi quan sát hai điểm sáng vừa mới bước qua Tôi cho rằng có thể thắp sáng được những điểm sáng còn lại Tôi phải tìm ra một quy luật nào đó Tôi tạm gọi Đó là quy luật thắp sáng tấm thủy tinh Tuy nhiên Chỉ với hai điểm sáng gợi ý vừa rồi Mà tìm ra quy luật thì quả thật rất khó Cái đầu của tôi lúc này lại chơi vào bế tắc Tôi đưa tay lên gõ gõ vào trán của mình Giống như ma xôi quỷ khiến Lúc này đây tôi chợt nhớ đến hình xăm trên thái dương tôi nghĩ có khi nào điểm sáng dưới tấm thủy tinh này được sắp xếp theo hình chòm sao nhị thập bát tú hay không không còn lập luận nào khác dựa theo vị trí của các ngôi sao trong chòm sao nhị thập bát tú tôi dò từng bước chân mà đặt lên tấm thủy tinh khi thắp sáng được thêm ba vị trí nữa thì lúc này tôi mới dám khẳng định lập luận của tôi là đúng Những điểm sáng dưới tấm thủy tinh này quả nhiên được sắp xếp theo vị trí Của các ngôi sao Trong chòm sao nhị tập bát tú Sau khi khẳng định được kết luận của mình là đúng Đôi chân của tôi bước nhanh hơn Ở trên mặt kính Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Tôi đã có thể thắp sáng đủ 28 điểm sáng Lúc này đây không gian xung quanh tôi Không còn là ánh sáng dạng Như ánh sáng của đèn dầu nữa Mà thay vào đó nơi đây lúc này sáng trưng như ban ngày vậy tuy nhiên ngoài phạm vi bán kính 20m mét ra vẫn là một màu tối đen như mực đúng lúc đó xung quanh tôi đột nhiên xuất hiện mờ ảo những cánh cửa màu trắng và đen xen kẽ nhau tổng cộng có 8 cánh cửa tôi đang đứng ở giữa xung quanh những cánh cửa này giống như đang bao vây lấy tôi vậy cối trắng bay lên mịt mù khung cảnh lúc này đây trở nên vô cùng quỷ dị Rồi bỗng nhiên trong không gian xuất hiện những tiếng cạch cạch Giống như tiếng mở cửa ra vậy Từ những cánh cửa đó lần lượt Được mở từ phía sau Tôi vô cùng kinh ngạc Người bước ra từ cánh cửa đối diện tôi Chính là mẹ của tôi Tuy nhiên bà chỉ mỉm cười với tôi Bà đứng trên thềm cửa Và không hề có ý định bước lại gần tôi Mẹ Tôi cất tiếng gọi Đôi chân vô thức mà cũng tiến lại gần Tuy nhiên khi chân tôi chưa kịp bước đi Thì cánh cửa bên cạnh cánh cửa của mẹ đứng lúc này Cũng được mở ra từ phía bên trong Ông nội tôi với cái chân thọt, Tay chống gậy bước ra Đứng bên thềm cửa nhìn tôi hiền tự Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Là ảo giác hay sao? Theo chiều kim đồng hồ Tiếp đến là cánh cửa bên cạnh cánh cửa của ông nội Cũng được mở ra sau cánh cửa đó chính là chị út của tôi tiếp sau đó là lần lượt bác cả bác hai bố tôi mọc lan chi phu nhân và đặc biệt ở cánh cửa cuối cùng người xuất hiện sau cánh cửa đó chính là trần bình xuyên khác với những người khác trong bảy cánh cửa còn lại trần bình xuyên đứng trong cánh cửa số 8 với khuôn mặt vô cùng u ám và tràn đầy niềm uất hận Nhìn thấy anh ta Tôi lại nhớ tới cái đêm anh ta bị bà chủ trọ Mổ bụng lấy tim Để mà tu tiên Cái khung cảnh mang trợ đó tôi không bao giờ có thể quên được Anh ta chết quang như vậy Biểu cảm của anh ta lúc này Tôi hoàn toàn có thể hiểu được Tôi trấn an lại tinh thần Tám người Đứng trong tám cánh cửa Chuyện này trốt cuộc là như thế nào Tôi vốn tưởng thắp sáng đủ 28 vị trí của trộm sao nhị thập bát tú Thì tôi có thể thoát khỏi được nơi này Nhưng bây giờ xem ra Cái cửa ải với tám cánh cửa này Giống như đang đánh đốn tôi vậy Tôi không hiểu được nó biểu thị cho điều gì nữa tám cánh cửa tượng trưng cho điều gì đây Đầu tôi quảng loạn vô cùng Tôi nhìn về phía cánh cửa nơi mẹ tôi đang đứng đó Mẹ Tôi ra sức gọi Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười vẫy tay với tôi Bố, bố ơi Tôi quay sang cánh cửa khác Nơi bố đang đứng Nét mặt của ông trầm ngâm Điềm đạm như thường ngày Tôi vội xoay chân chạy đến bên ông Nhưng tôi có cố gắng chạy nhanh đến đâu Thì vẫn mãi không thể chạy được Tới cánh cửa đó Lúc này đây tôi rơi vào trạng thái Quang mang tột độ Tôi cố trấn thỉnh điều chỉnh lại tinh thần Có thể tám cánh cửa tôi vừa mới nhìn thấy Chỉ là ảo giác mà thôi Tôi quay vòng tròn Tiếp tục chạy đến cánh cửa mà bác hai Bác cả Mộc Lan Vì Út đang đứng Và cũng giống như vừa rồi Tôi càng tiến lại gần Thì những cánh cửa đó càng tiến ra xa Đôi chân tôi khẽ dừng lại Quan sát mọi thứ mở ảo xung quanh Thêm một lần nữa Tôi hiểu rồi Tám cánh cửa này Chính là kỳ môn động giáp tôi thở dài một hơi sau đó thì quanh chân ngồi xuống tấm kính tôi cần phải sắp xếp lại hết mọi thứ trong đầu để giải được cửa ải này có lẽ chỉ còn cách phá vỡ cấu trúc của tám cánh cửa này mà thôi tức là tôi buộc phải phá giải được kỳ môn độn giáp tôi có thể giải thích cơ bản về kỳ môn độn giáp như sau môn là bát môn tức là tám cửa gồm có hưu môn sinh môn thương môn đổ môn, cảnh môn, kinh môn và khai môn. Tám cửa này từ tám phương vị của bác quái mà ra. Kỳ môn Độn Giáp là một môn khoa học từ thời thượng cổ cách đây khoảng 5.000 năm trước. Để hiểu sâu xa và nắm rõ về nó thì không phải ai cũng có thể hiểu được. Đi theo bác hai lâu ngày tôi có thể hiểu được một chút về bác quái ngũ hạnh. Lúc này đây có lẽ chỉ có thể dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp đó Bà lập luận tìm cách thoát khỏi đây Tôi tập trung quan sát từng cánh cửa một Trước tiên tôi sẽ quy tắm cánh cửa này vào theo hệ thống bát quái trước Tôi tập trung suy luận Cánh cửa nơi ông nội đang đứng đầu tiên Quẻ càng đại diện cho người cha Trưởng nam Xét về mặt tính chất Nó đại diện cho sự trắng chắc khỏe mạnh Cho nên tôi sẽ xếp cánh cửa nơi ông nội đang đứng Là vị trí của quẻ cạn Tiếp đến là dị Úc Tôi thấy quẻ đoài Khá hợp lý với vị. Quẻ đoài biểu thị cho thiếu nữ Sự mềm yếu, hoạt bát Đặc biệt quẻ đoài Thường nói về con gái Úc Quẻ ly đại diện cho lửa Nữ giới, thông minh, trung niên Cho nên mẹ tôi sẽ là tiêu biểu cho quẻ ly Nếu nói như vậy Thì quẻ chấn lại vô cùng hợp với bác cả. Bởi quẻ chấn đại diện cho sấm chớp trưởng nam hoạt động nhiều dễ nổi giận mọi sự liên kết càng lúc càng trở nên logic vậy xem ra người dựng nên thế cục này đã sắp xếp tám cánh cửa dựa trên đặc trưng của tám người này để tạo thành bát quái dựng nên kỳ môn độn giáp tôi thở dài một khơi người này quả là thần cơ diệu toán thật khiến cho người khác phải nể phục theo lý luận và tư duy logic này dễ dàng có thể sắp xếp được những cánh cửa còn lại theo vị trí các quẻ như nhau mọc lan sẽ tương ứng với quẻ tốn bố tôi tương ứng với quẻ cấn quẻ khôn là bác hai và cuối cùng quẻ khảm chính là trần bình xuyên theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ vị trí của bác quái lúc này đã được đảo lộn theo thứ tự như sau càng đoại chấn khôn cấn tốn Khảm và Ly Được rồi Sơ đồ bát quái đã được hình thành Bây giờ tôi ghép nó vào trong kỵ môn động giáp Càng là lập đông Đoài là thu phân Chấn là xuân phân Khôn là lập thu Cấn là lập xuân Tốn là lập hạ Khảm là đông chí Và cuối cùng Ly là hạ chí Tôi thở hắt trong một hơi Những người được xếp trong bát quái này Đều là những người thân thiết bên cạnh tôi Cho nên ngày sinh của họ tôi đều còn nhớ Sự thật trùng hợp đến không tưởng, Các thời tiết trong một năm Hoàn toàn phù hợp với thời điểm ngày sinh thực tế của bảy người này Tuy nhiên duy nhất Chỉ có Trần Bình Xuyên là tôi thấy không được ổn cho lắm Tôi còn nhớ như in trong căn nhà kho ẩm thấp Bác hai đã giải thích vô cùng rõ ràng với bà chủ trọ Về việc tu tiên Bởi Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân Chứ không phải là đồng chí Mệnh của hắn hoàn toàn không phù hợp Để làm vật dẫn Vậy cho nên lúc này đây Tôi chỉ có thể kết luận rằng Trong kỳ môn độn giáp được thiết kế này mắt xích có vấn đề Chính là cánh cửa nơi Trần Bình Xuyên đang đứng Trên đời này chuyện quái quỷ gì Cũng có thể xảy ra Khi còn trong giấc mơ về bộ tộc Căng Chi Tôi không thể quên được Cái khoảnh khắc Chi Vương Hay nói chính xác là bác hai của tôi Trong thân xác của Chi Vương Đã dõng dạc nói với tôi rằng Tên thật của Chi Vương Chính là Trần Bình Xuyên Nếu xét đến những người nằm trong vòng tròn cuộc chiến này Thì chỉ có tôi và bác hai Biết đến cái tên Trần Bình Xuyên Tuy nhiên bác hai của tôi khi trong thân xác Chi Vương Lại nói mình tên là Trần Bình Xuyên Sau khi trải qua nhiều chuyện Lúc này tôi dám khẳng định rằng Tên thật của Chi Vương Chắc chắn không thể là Trần Bình Xuyên Hoặc chí ít Cũng không thể mang họ Trần Bởi vì còn tồn tại một dòng tộc Có khả năng lưu trữ ký ức Đó là dòng tộc Trần Vì dòng tộc Trần là tay sai Của thủ lĩnh Căng Chi các đời Giúp thủ lĩnh đi cai quật các mộ cổ Để cướp vàng bạc Các đời thủ lĩnh tộc Căng Chi Vô cùng coi trọng phong thủy ngũ hành Cho nên Để tránh việc bị nghiệp quật Bị giảm tuổi thọ Họ nhất định sẽ không mang cùng họ Với dòng tộc Trần Tim tôi đập lên loạn nhịp Thì trang ngay ban đầu bác hai Trong thân xác Chi Vương Ở 800 năm trước Bác đã cố tình lừa tôi Trần Bình Xuyên Tôi nhìn anh ta qua cánh cửa của quẻ khảm. Trần Bình Xuyên Đầu hơi gục Khác với những người còn lại Ở những cánh cửa khác Vui vẻ vẫy tay chào đón tôi Thì Trần Bình Xuyên lại mang cho tôi một cảm giác có chút trùng trận Tuy nhiên, giờ đây trước tình thế này tôi không còn cách nào khác Trong 8 bác tự thì quẻ khảm của Trần Bình Xuyên có vấn đề nhất Cho nên, tôi quyết định sẽ liệu mình tiến lại cánh cửa nơi anh ta đang đứng Và quả nhiên cánh cửa này khác hoàn toàn so với những cánh cửa còn lại Khi tôi bước chân tiến lại gần đó Cánh cửa này giống như đang di chuyển lại gần chỗ tôi vậy Thậm chí còn tạo ra một lực hút vô hình nào đó Khiến tôi chẳng thể dừng chân lại được Và cuối cùng Chỉ trong một chốc lát Chưa đầy hai phút Tôi đã bị cánh cửa đó Hút vào bên trong tại nơi đây khối bay lên mù mịt bụi cát bay đầy vào mắt cho nên khi còn chưa mở mắt quan sát kết luận được nơi đây là nơi nào thì tôi đã phải dội vàng lấy giặt áo che kính hệ hô hấp của mình lại phải mất một lúc thật lâu sau tôi mới có thể cảm nhận được không gian xung quanh đã trở nên yên ắng hơn tôi mở mắt ra tôi sửng người khi thấy mình đang ngồi trên đống cát bên dòng hạ lưu của ngôi làng ở trong miền nam Nơi mà tôi và bác hai đã gặp hai mẹ con của Trần Bình Xuyên Tôi hít một hơi thật mạnh Để trấn tĩnh lại được tinh thần Sau đó tôi kẻ đứng dậy Phủi đống cát vẫn còn nằm trên người Tuy nhiên Đúng lúc này đây Tôi mới phát hiện ra rằng tôi không còn hình dạng của người nữa Toàn thân của tôi nhẹ bổng. giờ đây phải nói chính xác rằng Tôi hiện tại chỉ là một cái hồn lơ lửng mà thôi Chuyện quái quỷ gì đây Tôi đã chết rồi hay sao Nhưng nghĩ lại cũng không thể nào Trong đầu tôi không hề có một chút ký ức nào về cái chết Đúng lúc đó Một bóng người bước xuyên qua linh hồn của tôi Khiến cho linh hồn tôi lao đao một hồi Mới có thể lấy lại được thăng bằng Vì giờ đây không có trọng lực Cho nên việc giữ được thăng bằng Cũng tương đối khó khăn Khi đã lấy được thăng bằng Tôi liền đưa mắt nhìn về phía trước Tôi sững người khi thấy bác hai Hùng Khải của tôi Tôi dám khẳng định đó chính là bác Hùng Khải Chứ không phải là Chi Vương Bởi vì cái người đang đeo ba lô đứng phía trước tôi lúc này Chính là bác hai của 10 năm trước Lúc đó bác có khuôn mặt vô cùng thư sinh làn da trắng chưa hề cai gốc như bây giờ 10 năm trước Đầu tôi có chút hỗn loạn Tôi quay trở về 10 năm trước Và tại ngôi làng ở miền Nam này sau Mười năm trước bắt hai Hùng Khải đã đến đây Mười năm trước rốt cuộc Đã có chuyện gì xảy ra tại nơi đây Quý tín giả vừa nghe xong tập 12 Của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả BM Hẹn gặp lại tất cả mọi người Ở tập 13 nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt